Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 76 chương 196 vây thành nguy cấp si xa bị dây rồi. Cuồng ma quân đoàn người chơi, nhưng vui vẻ. Hả! Đám này ngu ngốc! Chẳng lẽ cho tới bây giờ không có đánh qua quân đoàn chiến sao lên? Ngược chết bọn họ lão đại. Ngươi chết thật thê thảm a cố lên lão đại. Chết nhiều mấy lần chúng ta liền thắng ha ha ha. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy đánh như vậy quân đoàn chiến. Nếu không đều nói nữ nhân tóc dài hiểu biết ngắn Nữ nhân này làm quân đoàn trưởng Chính là không được A sông Một không trách cuồng ma quân đoàn người chơi xem thường Mạn Châu Sa Hoa Thật sự là tại bình thường quân đoàn chiến bên trong Mạn Châu Sa Hoa loại này chỉ huy Thuần túy chính là tại chịu chết mà thôi Phải biết đây không phải là một mình đấu hoặc là tổ đội BK Đây chính là mấy ngàn người lưỡng quân đối lũy Tại dạng này trong chiến đấu, một cái người chơi có thể đưa đến tác dụng thật sự là quá nhỏ. Liền xem là khá nhất đao dây người si sa đặt ở này mấy ngàn người bên trong, nhưng cũng không thể coi là gì đó. Suy nghĩ một chút là được. Dù là si sa lại có thể chém. Một phút đi xuống, chết no cũng liền chém chết một trăm người thôi. Nhìn thêm chút nữa đám kia mượn tật phong trùng thứ vọt vào mạn đà la quân đoàn trong trận hình lực người đi. đều dùng không được một phút. Trường đao một trận chém lung tung, mấy giây là có thể chém chết hơn trăm người. Tính như vậy đi xuống, tập hỏa si xa, không thể nghi ngờ là nhặt hạt vừng ném dư hấu. Cách mất nhiều hơn cách được này không. Ngay tại Mạn Đà La quân đoàn những trí giả này tập hỏa si xa đồng thời, cuồng ma quân đoàn kia mấy trăm tên lực người đồng loạt xuất đao. Cuồng chém một trận Ít nhất có trên trăm tên mạn đà la quân đoàn người chơi Cứ như vậy bị chặt chết Cũng không thiếu người chơi Thuộc về tàn huyết trạng thái Cách cái chết cũng không xa Ngược lại Nếu là mạn đà la quân đoàn những trí giả này không tập hỏa si sa Mà là phân tán ra đi đối phó kia mấy trăm tên cuồng ma quân đoàn lực người mà nói Coi như này một vòng công kích diệt không hết bọn họ Lại đến thêm một vòng Cũng tuyệt đối có thể tiêu diệt những thứ này lực người Này mới là quân đoàn chiến bình thường hình thức Này mới là một cách quân đoàn trưởng hẳn làm ra lựa chọn Ở người chơi trong mắt Mạn châu xa hoa chỉ huy Hiển nhiên phạm vào một lần vô cùng nghiêm trọng sai lầm Cũng chính bởi vì một điểm này Si xa cái chết Cũng không có để cho cuồng ma quân đoàn người chơi tức giận Ngược lại để cho bọn họ vui vẻ không được giết mấy trăm tên lực công kích cường đại lực người tiếp tục tại Mạn đà la quân đoàn trong trận hình tàn phá hoành hành. Ở vào xa xa cuồng ma quân đoàn tầm xa nghề nghiệp cũng bắt đầu tướng quân trận tiền rời bắt đầu trút xuống pháo binh. nguyên bản. Cuồng ma quân đoàn người chơi số lượng liền so với Mạn đà la quân đoàn nhiều. Làm thành như vậy. Được rồi. Vậy càng là hơn nhiều. Đều nhanh đến gần gấp đôi rồi. Lau. Không có cách nào đánh bọn họ quá nhiều người buồn sầu. Mới vừa rồi không nên tập họa. Lãng phí một cách vô ích một vòng công ích Người nào nói không phải sao rút lui đi. Không còn rút lui. Chúng ta coi như toàn quân bị diệt rồi rút lui đùa gì thế này mới vừa khai chiến liền rút lui. Về sau còn muốn hay không làm người lau? Vậy làm sao bây giờ còn có thể làm sao? Cường chống đỡ đi những thứ kia mẫn đám người. Liều mạng lực khí toàn thân Lấy tốc độ nhanh nhất Bắn nhanh lấy mũi tên Áp chí cuồng ma quân đoàn tiến lên Những trí xả kia môn Dốc hết toàn bộ năng lượng trị Tận khả năng nhanh phóng ra lấy kỹ năng Một bên nhi bận mịu cho tàn huyết người thêm huyết Một bên nhi cố gắng công kích những thứ kia đã sát tiến quân sự bên trong cuồng ma quân đoàn lực người Kiên trì Duy này mà thôi Đáng tiếc. Về xấu người ở thế yếu. Người chơi thực lực cũng yếu hơn cuồng ma quân đoàn. Để cho này kiên trì. Lộ ra đau buồn thảm thiết. Một đám lại một bầy mạn đả la quân đoàn người chơi ngã xuống địch nhân dưới sự công kích. Trận tuyến. Không ngừng lui về phía sau. Theo hai nhà quân đoàn đường biên giới. Thối lui đến rồi mạn đà la quân đoàn trong lãnh địa. lại lui đến mạn đà la quân đoàn lãnh địa tim gan vẫn còn lui về phía sau đoàn trưởng tiếp tục như vậy không được a một khi để cho cuồng ma quân đoàn đám khốn kiếp kia đẩy ngã chúng ta chỗ ở bên trong một khi để cho bọn họ đem chúng ta ngăn ở đá phục sinh chúng ta coi như hoàn toàn thất bại a phản kích nhất định phải đánh một làn sóng phản kích đem bọn họ đánh lại phản kích không có cách nào đánh a bọn họ quá nhiều người phía sau sống lại huyên để mau tới đây giúp một tay a giống còng lông a chạy đây quân đoàn nói chuyện phiếm văng tần bên trong đát loạn cả một đoàn sở hữu người đều đang đợi mạn châu sa hoa chỉ huy chờ đợi nàng làm ra quyết định nhưng là lệnh chấu người buồn sầu là mạn châu sa hoa chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu chịu đựng liền lại không tin tức Kiên trì địch nhân đều giết tới cửa Còn thế nào kiên trì càng làm cho bọn họ hộp máu là Đoàn trưởng Ngươi đang làm gì à vội vàng trở lại phòng thủ A liền dựa vào ngươi bày pháp phát ra đây lau Cuồng ma quân đoàn đám kia trí xả quá tàn bạo Ồ đoàn trưởng đây không có thấy a Theo khai chiến đến bây giờ tựu lại cũng chưa từng thấy qua Chúng ta đoàn trưởng choáng váng Đoàn trưởng Đánh quân đoàn chiến đây ngươi bận rộn gì đó đi rồi cái này cũng có chút hố cha rồi. trước đó, mạn châu sa hoa đều không theo trong quân đoàn nhân viên quản lý thương lượng, liền trực tiếp đối với cuồng ma quân đoàn phát động tuyên chiến. vốn là để cho mạn đà la quân đoàn các người chơi có chút bất mãn, điều này cũng tốt. các huynh để liều sống liều chết phòng ngự chỗ ở, thân là quân đoàn trưởng mạn châu sa hoa nhưng không thấy. liền nhàn nhạt nói một câu kiên trì. Như thế kiên trì nếu không phải mạn châu xa hoa thời gian qua đời thủ hạ không tệ. Hơn nữa nàng lại vừa là một đại mỹ nữ. Tại trong quân đoàn có không ít tử trung phấn. Phỏng chừng. Mạn đã la quân đoàn những bai ơ này nên tạo phản. Bất quá. Tuy nói không có tạo phản nhưng cũng là tinh thần sụp đột ngột. Bọn họ bên này nhi tinh thần sụp đột ngột. Cuồng ma quân đoàn bên kia nhưng là một đường cao ca. Xông lên a bọn họ chỗ ở thì ở phía trước rồi. Các huyên đệ. Gia tăng kình lực nhi. Một hơi thở đẩy xuống bọn họ đá phục sinh lau. Đẩy sớm như vậy làm cái gì? Chúng ta đem đá phục sinh vây lại. Trước ngược bọn họ một hồi lại nói chính phải chính phải. Cần phải tàn nhẫn ngược bọn họ một hồi. Để cho bọn họ biết rõ. Chúng ta cuồng ma quân đoàn cũng không phải là dễ trêu đúng. Tỉnh về sau gì đó miêu cầu đều theo chúng ta tuyên chiến gầm thép. Cuồng ma quân đoàn đại quân, một đường bão táp, hướng mạn đà la quân đoàn quân đoàn chỗ ở, vọt tới. Chiến đấu kịch liệt, vẫn còn kéo dài. Càng là đến gần mạn đà la quân đoàn quân đoàn chỗ ở, cuồng ma quân đoàn tốc độ tiến lên càng chậm. Nhưng là chậm nữa, lại như cũ là tại đẩy tới. 300 mét. 200 mét, 100 mét. Cuối cùng, cuồng ma quân đoàn đại quân vây thành nguy cấp. Không coi là thành, mạn đà la quân đoàn quân đoàn chỗ ở. Chỉ là thôn cấp. Căn bản là không có thành tường. Chỉ có một vòng căn bản là không có gì lực phòng ngự hàng rào mà thôi. Như vậy hàng rào, căn bản là không ngăn được cuồng ma quân đoàn đại quân xâm phạm. Vì vậy, chỉ là xung phong một cái. Cùng ma quân đoàn người chơi, liền vọt vào mạng đà la quân đoàn chỗ ở bên trong. Đá phục sinh. đã không xa. Chỉ cần lại đột tiến mấy trăm mễ. Là có thể đem này đá phục sinh bao vây lại. Chỉ cần đem đá phục sinh bao vây lại. Mạng đà la quân đoàn liền không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Bài cuộc đá định. Download quyển sách mới nhất tê. S. Sách điện tử xin điểm kích.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 Cám ơn ngài chống đỡ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 76 chương 197 đánh lén chỗ ở phòng thủ. Phòng thủ. Nhất định phải đứng vững A muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ bao vây đá phục sinh. zip Đều zip cho ta chết vội vàng thả ra linh hồn sống lại. Chí giả đừng lãng phí điểm năng lượng kéo người. Toàn lực phát ra tập trung hỏa lực. Trước hết zip bọn họ chí giả lại cũng không có đường lui. Đã thuộc về tuyệt cảnh bên bờ mạn đà la quân đoàn. bạo phát ra mạnh nhất sức chiến đấu. Lực người. Không sợ chết hướng cuồng ma quân đoàn quân sự bên trong công kích. Mẫn người cũng sẽ không rong rủi. Đứng tại chỗ. Chói cứng lấy đà kích. Tàn sát bừa bãi mũi tên. Thể giả vung vẩy chiến đao. Lấy bọn hắn vậy không lực công kích cao. Cống hiến yếu ớt phát ra. Chí giả. huyết đều không thêm chỉ là trợn mắt nhìn đỏ thắm cặp mắt điên cuồng làm phép phía sau đá phục sinh không ngừng lói lên bạch quang đó là sống lại bạch quang phát ra đem hết toàn lực phát ra không vì cái gì khác liền vì tận khả năng nhiều tiêu diệt cuồng ma quân đoàn người chơi cuồng ma quân đoàn người chơi cách bọn họ chỗ ở rất xa xa tới một khi tử vong Yêu cầu hơn nửa canh giờ tài năng chạy tới bên này nhi. Cho nên. Chỉ cần giết bọn họ. Một tour này thế tông. Là có thể đứng vững. Đứng vững ý tưởng là tốt nhưng là thực tế thì tàn khốc. Cuồng ma quân đoàn thực lực tổng hợp thật sự là quá mạnh mẽ. Cứ việc mạn đà la quân đoàn người chơi không sợ chết tại giết người. Nhưng là. Cuồng ma quân đoàn cắt trí giả nhưng cũng không phải là ăn chay. Mấy trăm tên trí giả Không ngừng phóng ra lấy thánh quang cứu rỗi Đem những thứ kia bị đánh chết huyên để kéo lên Từ đầu tới cuối duy trì lấy về xấu người ưu thế. Đẩy tới đẩy tới tiếp tục đẩy tới Mỗi một bước đẩy tới đều vô cùng gian khổ Mỗi một bước đẩy tới cũng sẽ bỏ ra đại lượng sinh mạng Nhưng là cuồng ma quân đoàn vẫn là tại đẩy tới Toàn bộ mạng đà la quân đoàn chỗ ở bên trong chất đầy người vây quanh đá phục sinh này khối khu vực càng là đầy ếch cả người làm cuồng ma quân đoàn vòng vây tạo thành làm mạn đà la quân đoàn sở hữu người chơi đều bị bao vây vào đá phục sinh bên cạnh chiến đấu kết cục đã định trước rồi cảm giác tuyệt vọng bao phủ mạn đà la quân đoàn người chơi xong rồi xong rồi lâu đá phục sinh bị hủy chúng ta quân đoàn nhất định xuống cấp không riêng gì xuống cấp a Quân đoàn chỗ ở cũng không có a Cũng chỉ có thể làm lại lần nữa rồi đoàn trưởng. Ngươi đến cùng đi nơi nào a Sao vẫn chưa trở lại a Đừng hy vọng chúng ta đoàn trưởng. Hiện tại cái tình huống này. Coi như nàng trở lại cũng là không dùng xác thực. Mặt trong ba vòng bên ngoài ba vòng như vậy một vây. Mạn châu xa hoa coi như là trở về thành cũng là uổng công. Bất quá. Nhưng cũng không cần trở về thành. Mục đích. Đã tới Phía trước cách đó không xa Chính là cuồng ma quân đoàn quân đoàn chỗ ở Làm được hạ mạn châu xa hoa Vẫn là có chút không yên lòng Hoàng tuyển cười một tiếng Yên tâm đi Ta xuất mã khẳng định không thành vấn đề nói xong Hoàng tuyển hướng khiếu Nguyệt lang Vương cách mông đánh một cái Xông ra ngoài Thật ra Sớm tại quân đoàn chiến trước khi bắt đầu Hoàng tuyển cũng đã rõ ràng Trừ phi hắn xuất thủ nếu không, mạn đà la quân đoàn là tuyệt đối không đánh lại cuồng ma quân đoàn. nhưng là hoàng tuyền nhưng không thể ra tay. một khi xuất thủ, bất kể là đả kích vẫn là cứu người cũng sẽ bại lộ thân phận của mình. kia cuồng bạo lực công kích đứng đầu thiên hạ, kia nhiệt thiên bắn ngược năng lực nổi tiếng xa gần, Ảng ảnh phân thân càng là một đại chiêu bài. từ hàng phủ độ đó chính là tại từ giới thiệu. Chỉ cần bại lộ thân phận, lấy si sa tính cảnh giác còn muốn giết hắn coi như khó khăn Cho nên tuyệt đối không thể ra tay Muốn giết si sa cũng chỉ có thể mượn mạn đà la quân đoàn người chơi tay Nhưng là Muốn mạn đà la quân đoàn người chơi giết chết si sa Hơn nữa còn muốn liền giết hơn 80 lần Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng Tối thiểu phải nghĩ biện pháp để cho Mạn Đà La quân đoàn chiếm giữ ưu thế. Nếu không, nếu để cho Cuồng Ma quân đoàn đè Mạn Đà La quân đoàn đánh, đừng nói giết Si xa hơn 80 lần, giết một lần đều khó khăn. Cũng vì vậy, quân đoàn chiến sau khi bắt đầu, Hoàng Tuyền không có cùng theo Đại Bộ đội tham chiến, mà là ở đến gần đường biên giới sau, tại Mạn Châu Sa Hoa dưới sự hướng dẫn. theo một con đường khác, hướng cuồng ma quân đoàn quân đoàn chỗ ở vọt tới, Sông tốc độ rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, hoàng tuyền liền vọt tới cuồng ma quân đoàn chỗ ở ngoài cửa. Có người si xa vẫn là cẩn thận. Vì phòng ngừa mạn đà la quân đoàn đánh lén, cố ý an bài hơn 200 người thủ vệ tại quân đoàn chỗ ở bên trong. 200 người. Tuy nói đối mặt đại quân thời điểm, rất khó phòng thủ quân đoàn chỗ ở Nhưng là, trì hoãn một ít thời gian nhưng là có thể, cũng không cần trì hoãn quá dài. Chỉ cần hơn 10 giây, phía trước đại quân, liền có thể hoàn thành trở về thủ. Cũng chính bởi vì một điểm này, Mạn Châu Sa Hoa rất là lo âu. Ngược lại không phải là lo âu hoàng Tuyền an nguy. Đối với hoàng Tuyền thực lực, nàng còn là rất hiểu. Đừng nói này 200 người, chính là 2.000 người. Cũng không làm gì được hoàng tuyền. Nhưng là. Vừa nếu không bại lộ thân phận. Lại phải cho cuồng ma quân đoàn tạo thành đà kích. Cái này coi như khó khăn. Không nói khác. Vẹn vẹn là tên biến thái kia bắn ngược năng lực. Chỉ cần cuồng ma quân đoàn người chơi vừa chạy tấn công. Sẽ đem hoàng tuyền thân phận bại lộ. Như thế nào đánh tại mạn châu xa hoa lo âu nhìn soi mói. Hoàng tuyền. Vẫn còn tại công kích Hướng cuồng ma quân đoàn chỗ ở công kích Công kích bên trong hoàng tuyển Tự nhiên bị cuồng ma quân đoàn Ở lại người chơi thấy được Nhìn Bên kia nhi tới cách ngộ ngốc hả Một người cũng dám tới đánh lén chúng ta chỗ ở Hắn đem hắn là hoàng tuyển Thế nào làm tập hỏa dây chết đây Vẫn là từ từ giày xéo trực tiếp dây chết Khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Ngoài ý muốn chỉ có một người mà thôi làm sao có thể ngoài ý thiếu sách chuẩn bị tập hỏa các trí giả giơ lên pháp trưởng chờ cái này gọi là thôi bảy ngu ngốc đi tìm cách chết rồi thôi bảy a hoàng tuyền cái thứ bảy phân thân đây là một cái mới vừa bắt đầu sử dụng phân thân cũng chính vì vậy cuồng ma quân đoàn người chơi căn bản cũng không biết giờ phút này bọn họ trêu chọc người này vừa vặn chính là hoàng tuyền vì vậy Cuồng ma quân đoàn đám này người chơi bi kịch. A a a a, nằm, nằm. Không được. Trở về thủ. Lão đại. Vội vàng dẫn người trở về thủ khốn kiếp a. Vô sĩ a. Quá không hiền hậu chứ người đâu. Nhanh tới đây người a. Chỗ ở nguy hiểm a thay lương coi báo động. Vang lên. Chính chỉ huy thủ hạ vây công mạng đà la quân đoàn si xa trợn tròn mắt. Ừ chỗ ở bị đánh lén sao tình huống gì mau mau trả lời nói chuyện a Đến cùng thế nào khe nằm một làn sóng báo đồng sau đó. Ở lại kia hơn 200 người. Vậy mà đồng loạt không có tin tức. Để cho si xa. Đáy lòng chợt lạnh. Chỉ có một khả năng tính. Mới có thể để cho này hơn 200 người đồng thời mất đi phát tin tức năng lực. Đó chính là bị dây. Toàn thể bị dây mới hai giây a hơn 200 người. Vậy mà tất cả đều bị dây cách này cần là nhiều hung tàn lực công nghiệp A. Chẳng lẽ là đại bộ đội công thành nhưng là không đúng mạn đà la người đều bị vây ở nơi này A. Lấy ở đâu đại bộ đội A. si Sa. Rất là nghi ngờ. lót quyển sách mới nhất T. S. -t. Sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách. Phát biểu bình luận sách. Để cho tiện lần sau đọc. Ngươi có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần chương 197 Đánh lén chỗ ở đọc ghi chép Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn đến mời hướng ngươi bằng hướng Uy Quy Bờ lúc Tin nhắn các loại phương thức đề cử quyển sách Cám ơn ngài chống đỡ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 76 chương 198 triệu hoán áp ma nghi ngờ vậy đúng rồi Đừng nói không có thấy tận mắt đến hiện trường si xa Coi như là kia đã bị mưu sát hơn 200 tên ở lại nhân viên. Cũng là một mặt thấy ruột vẻ mặt. À! Không đúng. Hẳn là một mặt thấy áp ma vẻ mặt. Thật là gặp được áp ma còn chưa phải là một cái áp ma mà là một đoàn áp ma. Thời gian trở lại mấy giây trước. Mắt nhìn thấy liền muốn tiến vào cuồng ma quân đoàn những trí giả kia phạm vi công kích rồi. Hoàng tuyền nhưng thắng gấp, ngừng lại. Rồi sau đó... Tay khẽ vấy, một đạo bạch quang, sáng lên. Này bạch quang sáng lên cuồng ma quân đoàn kia 200 người, khuôn mặt toàn xanh biếc. Áp ma một cách toàn thân mọc đầy chung Tay cầm một cách đại đao phiến tử. Vừa nhìn chính là rất hung tàn đại áp ma. Bị kêu gọi ra. Này, là hoàng tuyển nhập ngũ đoàn tranh bá trong cuộc so tài hối đoái trung cấp áp ma triệu hoán lệnh. Quân đoàn tranh bá thi đấu thời điểm không dùng hết. Vẫn còn dư lại 6 cái Nguyên bản Hoàng tuyền cho là này cái gì đã phế bỏ Không có gì chỗ dùng Lại không nghĩ đến Ở chỗ này có đất dùng võ Nếu không thể tự mình xuất thủ Cũng không thể khiến cuồng ma quân đoàn Người chơi công kích được chính mình Như vậy Sẽ để cho áp ma làm dùng đi Bá bá bá Một hơi thở Hoàng tuyền đem này 6 con trung cấp áp ma Tất cả đều kêu gọi ra sáu con a loại này trung cấp đại ác ma xuống một đao đây chính là mấy ngàn điểm thương tổn sáu con đại ác ma đồng loạt ra sân trực tiếp đem cuồng ma quân đoàn này hơn 200 người dọa cho khóc càng làm cho bọn họ tuyệt vọng là vèo tại triệu hoán ra đám này đại ác ma sau đó hoàng tuyển đánh một cái khiếu nguyệt lang vương Cách mông một người một ngựa hóa thành lưu tinh vọt ra ngoài Mấy cái hành động mau lẹ sau đó, liền đem đám này đại ác ma xa xa vứt tại rồi phía sau cái mông. Vì vậy, vốn nên đả kích hoàng tuyền đám này đại ác ma, không có mục tiêu công kích. Vì vậy, xui xẻo cuồng ma quân đoàn tự là những thứ này đại ác ma tiếp dục mục tiêu. Sầm sầm sầm. Sáu cây đại đao một trận cuồng chém, một mảng lớn đỏ thắm tổn thương con số nổ đi ra. hai 200 người, trực tiếp bị dây vẫn chưa xong, dây xong rồi đám người này sau đó, những thứ này đại ác ma quay người lại, hướng đến gần cửa lớn nơi một cách mô hình nhỏ tài nguyên kho hàng vọt tới, đại đao phiến tử vung lên, lại vừa là một trận cuồng chém, đáng thương tài nguyên kho hàng, sức bền độ vốn cũng không cao, kia gánh nổi 6 con đại ác ma tàn phá A. chỉ là ngắn ngủi mấy giây liền ầm ầm sụp đổ bên trong tài nguyên nổ một chỗ cuồng bạo thật sự là quá cuồng bạo rồi cuồng ma quân đoàn kia chừng 200 người đồng loạt run một cái nhưng đang lúc bọn hắn trợn mắt ngoác mồm nằm trên đất mộng bức thời điểm si xa tiếng hô vang lên này tiếng hô đem đám này mộng bức ra hỏa thức tỉnh bá bá bá tỉnh ngộ lại đám người này Vội vàng thả linh hồn. Vội vàng quay trở về đá phục sinh. Vừa vội lao nhanh ra đá phục sinh. Xé ra giọng Chính là một trận điên cuồng hét lên. Lão đại. Lão đại. Vội vàng trở lại. Tên khốn kia tại chúng ta quân đoàn chỗ ở ném sáu con trung cấp ác ma khe nằm. Không được. Lại một cách tài nguyên kho hàng bị phá hủy trở về thủ. Vội vàng trở về thủ a. chậm liền không còn kịp rồi mấy ca. Chống đi tới a, là đại bộ đội kéo dài thời gian thảo, không chịu nổi a. Đám này ác ma đều là 7 giây, chúng ta liền một hiệp cũng không đỡ nổi a không ngăn được cũng phải chặn. Xông lên a lão đại. Nhanh lên một chút trở lại a. Kêu thay lương thảm thiết tiếng vang dội tại cuồng ma quân đoàn nói chuyện phiếm băng tần bên trong. Vì vậy Đang thoải mái thoải mái vây giết mạn đà la người chơi những người này toàn đều trợn tròn mắt. Đồng loạt run một cái. Rồi sau đó. Rút lui, vội vàng rút lui trở về thủ. Vội vàng trở về thủ giống như là bị thọc hoa quốc bình thường. Cuồng ma quân đoàn này hơn một ngàn người. Đồng loạt xoay người lại. Vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy vậy kêu là một cách nhanh. Không chạy không được A hiện tại nhưng là tại mạn Đà La quân đoàn chỗ ở bên trong Nhưng là tại trong trạng thái chiến đấu đây Hồi thành quyển trục căn bản là Không có biện pháp dùng Muốn trở về thủ Thì nên chạy Chạy ra khoảng cách nhất định Chạy ra chiến đấu phạm vi Giải trừ trạng thái chiến đấu Chỉ có như vậy Tài năng truyền tống về thành Cho nên Chạy đi bỏ mạng chạy đi Nhưng là... phe nằm... Bọn họ tại sao chạy kỳ quái? Rõ ràng là bọn họ chiếm cứ ưu thế a Vì sao muốn chạy chứ? Chẳng lẽ là bọn họ quân đoàn chỗ ở xảy ra chuyện à? Bọn họ quân đoàn chỗ ở chúng ta người có thể đều ở chỗ này đây. Hẳn không người đi đà kích bọn họ chỗ ở chứ đúng vậy. Hẳn không phải là bọn họ chỗ ở vấn đề. Nhất định là... Bằng không... Bọn họ sẽ không như thế hốt hoảng chạy trốn đúng rồi Chúng ta quân đoàn trưởng Nàng không phải vẫn không có xuất hiện sao Nhất định là nàng làm Nhất định là khe nằm ngươi không nói ta vẫn thật không nghĩ tới Nhất định là nàng vậy chúng ta còn chờ cái gì Xông lên a đúng Không thể để cho bọn họ liền dễ dàng như vậy trở về thủ Các huyên đệ Ngăn chặn bọn họ Cho quân đoàn trưởng tranh thủ thời gian vì vậy. Gào khóc. Mạn đả la quân đoàn các người chơi. Xông ra ngoài. Theo thật sát cuồng ma quân đoàn người chơi sau lưng. Không ngừng phát động đả kích. đả kích không phải chủ yếu mục tiêu. Mục tiêu là vì đem bọn họ kéo tại trạng thái chiến đấu. Khoan hãy nói. Này mạn đả la quân đoàn các người chơi. Mặc dù sức chiến đấu so ra kém cuồng ma quân đoàn. Nhưng là, nay kéo dài thời gian, xác thực một chút vấn đề cũng không có. Mẫn người quá nhiều, tốc độ di động quá nhanh. Những thứ kia cuồng ma quân đoàn chân ngắn nhi các trí giả. Căn bản là chạy không ra mạn đà la quân đoàn những thứ này mẫn người phạm vi công kích. Căn bản là không có biện pháp thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Không riêng gì những trí giả kia. Thể giả, lực người đều giống nhau, đều chạy không thoát. chạy không thoát cũng phải chạy đại ác ma a vẫn là sáu con a nếu là không nhanh đi về phòng thủ lấy kia sáu con đại ác ma cuồng bạo lực công kích trụ sở này tuyệt không thoát khỏi may mắn khả năng một khi chỗ ở bị phá hủy cuồng ma quân đoàn không riêng gì thua chàng này quân đoàn tranh bá thi đấu càng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề rất khó lại khôi phục lại cho nên chơi bạc mạng chạy đi Vì vậy, chiến trường tình hình đột nhiên nhịp chuyển. xấu người ở thế yếu mạn đà la quân đoàn. Đúng là đè cuồng ma quân đoàn đánh. Kia mũi tên. Cũng chưa có dừng lại. Thi thể kia. Bay khắp một đường. Tử vong, vẫn tính là tốt tổng xem là khá trở về thành. Những thứ kia không có chết. Mới kêu buồn sầu. Trở về thành không thể quay về. Còn bị đè đánh. Có thể không buồn giàu sao Vì vậy Hoặc là không làm không thì làm triệt để Để cho bọn họ giết Chết vội vàng trở về thành dù sao cũng không chết trừng phạt Về thành trước lại nói đều khác thêm máu Chết sớm sớm sống lại trở về thành huyên để vội vàng sống lại Nghĩ biện pháp cuốn lấy đám kia đại ác ma được rồi Vì phòng thủ chỗ ở Cuồng ma quân đoàn người chơi cũng là không đếm xỉa đến Liên huyết đều không bỏ thêm. Liều mạng tìm chết. Chỉ muốn có thể mau chóng trở về thành. Bọn họ mục tiêu đạt tới. Tại mạn đà la quân đoàn kia gần trăm số mấn người một trận bắn điên cuồng sau đó. Cuồng ma quân đoàn. Toàn quân bị diệt. Trong này. Cũng bao gồm si sa. Vì vậy. Tại xa sôi khoảng cách bên ngoài hoàng Tuyền Nhận được hệ thống phát tới tin tức. Bắc Minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển. Lại tăng lên một điểm. Này chỉ là bắt đầu. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 76 chương 199 quyết chiến áp ma cuồng ma quân đoàn chỗ ở bên trong. Mượn tử vong mới trở lại chỗ ở cuồng ma quân đoàn người chơi. Vội vàng lao ra đá phục sinh. Hướng về kia sáu con đại ác ma. Vọt tới. Cản bọn họ lại. Nhất định phải cản bọn họ lại mã lạc qua bích. Này tên khốn kiếp kia triệu hoán đại ác ma a Hố cha ai nhất định là mạn đà la quân đoàn dở trò vượt Khốn kiếp Chờ tiêu diệt những thứ này đại ác ma sau Lão tử chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ thảo Đừng nói những thứ kia vô dụng Vội vàng Lên Gánh vác bọn họ gánh gánh mỗi ngươi a Sáu con đại ác ma đây Người nào lên người đó chết lau Gánh không được cũng phải gánh Không còn gánh Chúng ta chỗ ở công trình kiến trúc coi như toàn xong đời nếu là ở bình thường Cuồng ma quân đoàn nhiều người như vậy Chưa chắc không làm gì được này sáu con đại ác ma Không nói khác Liền vẹn vẹn là phái một đám tốc độ di động nhanh mẫn người song ruổi Liền có thể ngăn chặn những thứ này đại ác ma Liền có thể từ từ mài chết bọn họ Nhưng là Đó là bình thường Hiện tại sao nhìn kia từng ngọn bị đại ác ma phá hủy chỗ ở kiến trúc cuồng ma quân đoàn người chơi trong lòng thẳng chảy máu kia mỗi tòa nhà đều đại biểu đại lượng tài nguyên cùng kim tệ đều là cuồng ma quân đoàn các người chơi cả ngày lẫn đêm quét tài nguyên quét đi ra là này quân đoàn chỗ ở chỗ căn bản cho nên cần phải giữ được chỗ ở cho nên cũng chỉ có thể cùng ác ma chống đỡ được một đám lại một bảy người chơi xông tới Một mảnh lại một phiến thi thể Nằm trên đất Ác ma đà kích thật sự là quá cao Hơn nữa còn là phạm vi tính bắn tung tói tổn thương Hơn nữa còn là sáu con đại ác ma Đừng nói là những thứ kia ra giòn nghề nghiệp rồi Coi như là thể giả Sông lên cũng giống vậy là một chết Căn bản là gánh không được Gánh không được cũng phải gánh chết liền sống lại Sống lại sông lên nữa chịu chết Chịu đựng Nhất định phải kiên trì lên trí giả Đừng để ý thêm huyết Phát ra Toàn lực phát ra Có thể không thể giết chết ác ma Toàn dựa vào các ngươi các huyên đệ Sống còn Đều cho ta đem hết toàn lực Chờ tiêu diệt này sáu con đại ác ma Ta bảo đảm Nhất định mang bọn ngươi huyết tẩy mạn đà la giống giận, Không ngừng phấn chấn tinh thần si xa Phúc thông một tiếng Mới ngã xuống đất Bị đại át ma cho chặt chết Giống nhau cũng là một bị dây mệnh Nếu là đặt ở lúc trước Nắm giữ hơn trăm ngàn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa si sa Ngược lại có thể gánh một hồi này sáu con đại át ma Đáng tiếc là Ngay mấy giờ trước Si sa kia toàn bộ cực phẩm trang bị Đều bị hoàng tuyển cho bùng nổ Giờ phút này hắn xuyên là một bộ theo trong thương điếm mua hàng thông thường kia thuộc tính theo ban đầu trang bị căn bản là không có cách so với không nói khác chỉ là sinh mạng này giá trị hạng nhất còn kém xa tổng cộng mới không tới năm chục ngàn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 6 con đại ác ma một trận tập hỏa là có thể chặt hắn một nửa huyết lại đến thêm một vòng trực tiếp chặt chết vì vậy Tiện tay xuống huyên để giống nhau. Si Sa cũng là bị đại ác ma ngược chết đi sống lại. Chết đi sống lại được A núp ở phía xa rình coi hoàng tuyền, Vậy kêu là một cách nhà A. Bắc Minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển. Đó là một đường tăng vọt. 20 điểm. 30 điểm. 40 điểm. Bất quá ngắn ngủi mười mấy phút. Bắc Minh thần công chiếm đoạt độ. Cũng đã tăng vọt tới 50 điểm. Đã hoàn thành một nửa rồi Bất quá Theo chiếm đoạt độ càng ngày càng cao Chiếm đoạt độ tốc độ tăng trưởng Nhưng càng ngày càng chậm Ngược lại không phải là đại ác ma môn Không góp sức Những thứ kia đại ác ma Vẫn là nguyên bản đại ác ma Công kích vẫn là như vậy sắc bén Không góp sức là đã phục sinh Chỉ huy các hạn chế Làm người chơi tử vong quá nhiều lần lúc Sống lại cần thiết Thời gian sẽ dần dần gia tăng Theo nguyên bản trong nháy mắt sống lại, một chút xíu gia tăng. Đến bây giờ, sống lại một lần ước chừng yêu cầu hơn một phút đồng hồ. Đã như thế, cuồng ma quân đoàn đám người này, càng là gánh không được áp ma công kích Đó là đi ra một đám chết một đám. Phần lớn thời gian, chỗ ở bên trong thậm chí cũng không có người chơi. Tất cả mọi người đều chết ở đá phục sinh bên trong chờ đợi sống lại. vì vậy không người ngăn trở đại ác ma càng là lớn lỗi. gì đó lò xèn tiệm tạp hóa tu luyện chàng chỉ cần là xuất hiện ở trước mặt bọn họ công trình kiến trúc hết thảy không buông tha đùng đùng một hồi chém lung tung nửa phút phá hủy Si sa tâm đang dỉ máu lúc này hắn nào còn có dư đi suy nghĩ hoàng tuyển vấn đề a Tập trung tinh thần toàn nhào tới như thế nào phòng thủ này quân đoàn chỗ ở. Cũng vậy, nếu nói là trang bị, kỹ năng đại biểu si sa thực lực, như vậy, này cuồng ma quân đoàn, thì đại biểu si sa căn cơ. Nếu không phải là có một cách như vậy đại quân đoàn giúp hắn cung cấp tài nguyên, si sa lại lấy ở đâu nhiều kim tệ như vậy mua trang bị. Chỉ cần quân đoàn vẫn còn, chỉ cần căn cơ không hủy, si sa liền vẫn như cũ còn là si sa. Tuyệt đối không thể để cho đám này đại ác ma phá hủy quân đoàn chỗ ở tuyệt đối không thể tại si sa tiếng gầm gừ tức giận bên trong. Bá bá bá. Mảng lớn bạch quang đột nhiên nở rộ. Si sa liên đới mấy trăm tên người chơi, sống lại. Bởi vì là bị đại ác ma đoàn thể miêu sát, cũng dĩ nhiên là cùng thời khắc đó sống lại. Sông tập trung hỏa lực Trước hết giết cái kia lượng máu thấp nhất đại áp ma một cái tật phong trùng thứ Si Sa gào thét vọt vào đại áp ma trong đống Muốn hấp dẫn lấy đại áp ma đà kích Muốn cứu tòa kia đã tràn ngập nguy cơ chỗ ở kiến trúc ma pháp phòng Đây chính là tại tìm chết Sầm sầm sầm Sáu con đại áp ma Sáu cây đại đao phiến tử Đáng thương Si Sa Giống như là đặt ở trong khay một cái mập gà. Bị một đám thao thiết thực khách. Trong nháy mắt. Băm thành rồi mảnh vỡ. Bất quá. Si sa vi sinh lại không phải không chỗ dùng chút nào. Ngay tại hắn hấp dẫn lấy áp ma trong chớp nhoáng này. Dầm sầm sầm Thuộc về xa xa cuồng ma quân đoàn các trí giả. Hướng về phía trong đó một cái lượng máu ít nhất đại áp ma. Phát động tập hỏa đà kích. 300 bốn 400 Tổn thương đều không cao Bởi vì kỹ năng đều phán đỉnh thất bại Này phán đỉnh ra đến đều là cấp bậc tổn thương Bất quá Một cái tổn thương thấp hơn Nhưng cũng không ngăn được nhiều người a Này mấy trăm người cùng nhau tập hỏa đánh ra Nhưng là hơn trăm ngàn điểm thương tổn Vì vậy Ngao ngao gào Kèm theo không cam lòng tiếng gầm gừ Cái kia lượng máu ít nhất áp ma Cuối cùng bị thanh không thanh máu. Mới ngã trên mặt đất. Giết chết. Giết chết. khe nằm. Cuối cùng làm chết một con cố lên. Còn có 5 con rời ạ. Sớm như vậy tập hỏa mà nói. Đã sớm làm chết cái này rồi. Kia phải dùng tới lao lực như vậy à làm bên trái nhất cái kia. Hắn lượng máu cũng không nhiều. Lại đến thêm mấy vòng tập hỏa. Nhất định có thể giết chết hắn đều tập trung hỏa lực thành công đánh chết một cái ác ma. Để cho cuồng ma quân đoàn tinh thần đại chấn. Nhìn thêm chút nữa còn lại kia 5 con đại ác ma. Tất cả đều là thu được không ít tổn thương. Trong đó có một con. Cũng chỉ còn lại có không tới 20% lượng máu. bốn con khác. Tất cả đều là tại 50% trái phải. Có thể thắng. Tuyệt đối có thể thắng các huyên đệ. Cố lên sông lên A mới vừa sống lại si sa. Một tiếng giống to. Lại lần nữa lấy một cái tật phong trùng thứ là lên tay kỹ năng. Trực tiếp vọt vào ác ma trong đám. Hấp dẫn bọn họ hỏa lực. Sau lưng cuồng ma quân đoàn các trí giả điên cuồng phát động tập hỏa đà kích. Một làn sóng. Một làn sóng. Lại một làn sóng. Đề cử đô thị đại thần lão làm sách mới. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 76 chương trăm linh một lật bàn một tòa lại một tòa chỗ ở kiến trúc bị phá hủy. Cuồng ma quân đoàn người chơi. Lại chỉ có thể nóng này ở tại đá phục sinh bên trong chờ đợi sống lại. 10 giây. 20 giây. 30 giây. Cuối cùng. Ở nơi này ba cái ác ma liên tục phá hủy bốn tòa công trình kiến trúc sau. Cuồng ma quân đoàn người chơi. Cuối cùng sống lại. Sông dẫn đầu sống lại si sa Một người một ngựa Hướng đại áp ma Phát động công kích Sau lưng Chí giả Dơ lên pháp trưởng Tùy thời chuẩn bị cho si sa thêm huyết Bên cạnh Cuồng ma quân đoàn thể giả Hướng bốn phía khuyết tán Muốn cản lại mạn đà la Quân đoàn đám kia đáng rét mẫn người Không riêng gì thể giả Còn có lực người Từng cách lực người Hoặc dơ trường đao Hoặc sách chiến phủ nổi lên tật phong trùng thứ chỉ cần mạn Đà La quân đoàn mẫn người dám xông lại nghênh đón bọn họ chính là không chút lưu tình một đòn tất sát tới du đáng tại cuồng ma quân đoàn ngoài trụ sở những thứ kia mẫn người nhìn đến xa si xa cũng đã gánh tải rồi đại áp ma trước người không nói hai lời liền xông tới vì vậy hai nhóm người mã đụng vào nhau sưu sưu sưu cuồng ma quân đoàn lực người phát động công kích trong nháy mắt liền choáng váng ở gần trăm tên mạn đà la mẫn người rồi sau đó chiến phủ cuồng vung bắt đầu tàn phá đà kích nhưng là đây là mạn đà la quân đoàn là từ thích khách liên minh chia ra tới mạn đà la quân đoàn nhiều nhất nghề nghiệp chính là mẫn người Bị choáng váng ở gần trăm người đó bất quá là một phần nhỏ mà thôi. Vẫn còn có một đoàn mẫn người, xông qua lực người ngăn trở, vòng qua thể giả bức tường người, xông về si sa. Sưu sưu sưu. Si sa, lại chết. Lách người tại cuồng ma quân đoàn những bai ơ này tức giận nhìn soi mói. Mạn đà la quân đoàn mẫn người. Đánh xong chạy. Điều đều không điều những người khác. Bọn họ có thể chạy. Cuồng ma quân đoàn người chơi cũng không thể chạy. Hang ồ bị công kích rồi. Nào dám chạy a Cũng chỉ có thể chống đỡ được. Sầm sầm sầm. Lại tất cả đều chết hết chết ở đại ác ma đồ đao bên dưới. Vậy cứ tiếp tục chờ đợi sống lại đi. Chờ đợi. Rất sai chờ đợi. Cuối cùng. Lại một lần nữa sống lại. Đừng để ý mạn đà la đám kia mẫn người. Tiếp tục giết ác ma cái này ác ma đã tàn máu. Này vòng cần phải giết chết hắn lực người. Tiếp tục tật phong trùng thứ. Mới vừa rồi đã diệt hết bọn hắn hơn một trăm người rồi. Lại đến thêm mấy vòng. Bọn họ liền tất cả đều chết sạch rồi chuẩn bị xong thêm huyết. Ta phải đi lên rồi một cách tật phong trùng thứ. Si xa lại xông tới. Phía sau thêm huyết thêm huyết. Phát ra phát ra bên cạnh, chặn đường chặn đường công kích công kích Vì vậy, tại lại một lần nữa bỏ ra gần trăm tên mẫn người sinh mạng sau đó, si sa, lại bị giết rồi. Tiếp tục một làn sóng, một làn sóng, lại một đợt. Một lần, một lần, lại một lần nữa. Cuối cùng, làm si sa một lần nữa bị làm chết sau đó. tại chỉ còn lại một cách đại ác ma thời điểm. Mạn đà la quân đoàn mẫn người. Lại cũng chỉ còn lại mười mấy người rồi Cuối cùng là vượt qua đi rồi vòng kế tiếp Vòng kế tiếp bọn khốn kiếp kia nếu là còn dám xông lại mà nói Lão tử bảo quản để cho bọn họ có đến mà không có về tiêu diệt đám này tiện nhân Chúng ta liền toàn lực đánh chết ác ma Chờ tiêu diệt cái này đại ác ma Chúng ta phải đi hại chết bọn họ đúng Lão tử muốn giết bọn hắn một trăm lần Không Một ngàn lần hùng hùng hổ hổ chờ đợi sống lại đếm ngược cuồng ma quân đoàn các người chơi Tràn đầy đối với thắng lợi khát vọng cùng hy vọng Ở trong mắt bọn họ Trận đánh này Nhất định là sẽ thắng Nhất định sẽ Nhưng là Đang lúc bọn hắn cho là mình nhất định có thể thắng thời điểm Đang lúc bọn hắn tức thì sống lại thời điểm Xa xa Một đám người ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt Mạn đà la quân đoàn đại bộ đội cuối cùng chạy đến. Thánh quang cứu dối. Thánh quang cứu dối vẫn là thánh quang cứu dối không phải trạng thái chiến đấu. Chí giả năng lượng chỉ vô hạn. Liên tiếp thánh quang cứu dối sau đó. Nằm trên đất đám kia mẫn người. Tất cả đều sống lại. Phúc cuồng ma quân đoàn người chơi, hộp máu. Phúc si sa cũng hộp máu. Nhưng là hộp máu về hộp máu chiến đấu vẫn là phải tiếp tục. Gánh vác. Nhất định phải gánh vác cố lên. Chỉ còn lại một cách áp ma. Chỉ cần tiêu diệt này đại áp ma. Chúng ta là có thể thắng đừng lo lắng. Bọn họ không dám vào chỗ ở. Đại áp ma còn ở đây trước hết giết đại áp ma. Lại giết bọn hắn vì vậy. Vẫn là nguyên bản tiết tấu. Si Sa chỉ huy một đám trí giả. Tiếp tục vây quét kia cuối cùng một cách đại áp ma. Cùng ma quân đoàn người chơi khác. Thì đem hết toàn lực chặn lại. Không ngăn được. Tại Mạn Châu Sa Hoa dưới mệnh lệnh. Mạn Đà La quân đoàn những bài ơ này mục tiêu rất rõ ràng. Đó chính là vọt vào. Làm chết Si Sa. Người khác. Hết thầy bất kể. Vì vậy. Si Sa Bi kịch vẫn còn tiếp tục. Vì vậy. Bắc Minh Thần Công chiếm đoạt độ tiến triển cũng ở đây tiếp tục. 70 80 90. Đến gần. Càng ngày càng đến gần. Nghĩ đến chính mình cuối cùng có thể thu được si sa cái kia. Kỹ năng thần bí, hoàng tuyển đều có chút kích động. Nhưng là... kích động này. Nhưng ở mắt nhìn thấy liền muốn thành công Ngay tại Bắc Minh thần tông chiếm đoạt độ tiến triển đã đạt tới 98 điểm thời điểm. Bị đánh gãy. Cuối cùng một cái đại áp ma chết si sa cuối cùng giải phóng ra ngoài rồi. Không riêng gì si xa, Cuồng ma quân đoàn sở hữu người chơi đều đã giải thả ra giết, Giếp Giếp bọn họ vương bát đàn Không phải rất có thể đánh sao lại tới A Có loại lại tới A sông lên A Một làn sóng giếp chết bọn trung tật phong trùng thứ cẩu thiên huyền lôi xé trời một mũi tên đã sớm tức sôi ruột rồi Tổng xem là khá tàn nhẫn ra này nhất khẩu áp khí rồi Tại si sa dưới sự hướng dẫn cuồng ma quân đoàn đại quân Gào khóc vọt ra khỏi quân đoàn chỗ ở Hướng mạn đà la quân đoàn người chơi Vọt tới Thực lực sai biệt quyết định mạn đà la quân đoàn người chơi căn bản là không chống đỡ nổi này sóng thế công Chỉ là trong nháy mắt Mạn đà la quân đoàn đại quân liền tử thương thảm trọng Bất quá Tập hỏa si sa lão đại lên tiếng Tiếp tục tập hỏa si sa mã. Thất bại trong gang tấp A. Không đếm xỉa đến. Thì làm si sa lão tử hôm nay cho dù chết. Cũng phải lại ngược lần trước si sa vì vậy. Xông lên phía trước nhất si sa chết. Bị tập hỏa cho dây chết. Bất quá. Si sa lại cũng không hề tức giận. Ngược lại, hắn đang cười. Hắn chết. Hấp dẫn mạn đà la quân đoàn đại lượng đà kích. Giúp cuồng ma quân đoàn tranh thủ được phát ra cơ hội. Giúp cuồng ma quân đoàn thắng được thắng lời vi vọng. Này không. Làm si sa thả ra linh hồn. Chuẩn bị trở về chỗ ở sống lại trước mắt. Ngay tại hắn trong tầm mắt. Mạn đà la quân đoàn một tên sau cùng người chơi. Chết. Mạn đà la quân đoàn đoàn diệt. Đi. Thừa thắng sông lên. Tiêu diệt mạn đà la quân đoàn đừng nóng. Chờ lão đại sống lại lâu Nho nhỏ một cách mạn đà la Phải dùng tới lão đại xuất mã sao Chúng ta có thể hoàn thành ngươi biết cái gì Lão đại hiện tại nhất định là nổi giận trong bụng Phải nhường hắn đem hỏa phát ra ngoài Ngươi cảm thấy Là khiến hắn đem hỏa phát tại mạn đà la quân đoàn trên người tốt đây Vẫn là phát tại trên người chúng ta tốt đây a Được rồi hay là để cho lão đại đi ngược mạn đà la quân đoàn đám khốn kiếp kia đi vì vậy cuồng ma quân đoàn đại bộ đội tù họp tại đá phục sinh bên cạnh chờ đợi si sa sống lại chuẩn bị tại si sa dưới sự hướng dẫn một đánh ngã mạn đà la rửa nhục trước đề cử đô thị đại thần lão làm sách mới Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 76 chương 200 ra giòn bi ai lại một con đại ác ma. Bị tập hỏa đánh chết. Còn dư lại bốn con rồi. Cuồng ma quân đoàn các người chơi cuối cùng là thấy được hy vọng. Này niềm hy vọng chính là si sa. Sông mới vừa sống lại si sa, lại vừa là một cái tật phong trùng thứ, vọt vào ác ma trong đống. Sầm sầm sầm, Sau một khắc. Bốn thanh đại đao phiến tử chặt ở si sa trên người. Không có chết còn có một nửa nhiều máu dầm rầm rầm Lại vừa là bốn đao. Còn chưa có chết cứ việc bát đao đi xuống. Si sa đã tàn huyết. Nhưng là. Lại như cú ương ngạnh chạm ngay tại chỗ. Phần này kiên cường mang đến nhịp chuyển cơ hội. Vô số kim quang ầm ầm bùng nổ. hai năm ba trăm linh thuộc về xa xa các trí giả rối ríp thi triển chữa chỉ kỹ năng trong nháy mắt liền đem si sa kia đã không lành lặn thanh máu hồi đầy đối phó đánh chết hai cái đại ác ma sau lượng máu gần năm chục ngàn si sa cuối cùng tại các trí giả trị liệu xong đối phó đại ác ma vậy cứ tiếp tục gánh rầm rầm rầm giận giữ bốn con đại ác ma Điên cuồng vung vẩy đại đao phiến tử Hướng về phía trước mắt cái này nhân loại nhỏ yếu Phát động đà kích Tốc độ đánh rất nhanh Mỗi một giây này bốn con đại ác ma đều có thể phát động hai đợt đà kích Cũng chính bởi vì những thứ này đại ác ma tốc độ công kích quá nhanh Lúc trước Vô luận là sáu con đại ác ma vẫn là năm con đại ác ma Si sa đều gánh Không được Cho dù là trí giả thêm huyết Cũng gánh không được Bởi vì Trí giả thêm huyết Yêu cầu một giây đồng hồ tài năng thả ra một lần Mà một giây đồng hồ Áp ma ước chừng có thể phát động hai đợt đà kích Hiện tại lại bất đồng Ở nơi này bốn con đại áp ma cuồng chém hai đợt Ở nơi này bốn con đại áp ma tức thì phát động vòng thứ ba đà kích trước mắt Kim quang Lại lần nữa bùng nổ Gần trăm tên trí giả toàn lực chữa trị Để cho tàn huyết si sa Lại lần nữa đầy máu Phát ra Toàn lực phát ra cận chiến nghề nghiệp là đừng hy vọng thâu suốt Si sa có thể gánh vác Đó là bởi vì hắn huyết nhiều Cho tới những người khác Xông lên chính là một chết Cho nên có thể phát ra cũng chỉ có tầm xa nghề nghiệp rồi Mẫn người đang không ngừng bắn tên tích lũy lấy liên kích số lần chờ đợi kỹ năng kích động Chí già Loại trừ những thứ kia yêu cầu không ngừng cho si sa thêm huyết Cái khác Tất cả đều là liếc đại ác ma điên cuồng phát ra Phát ra không ngừng phát ra không riêng gì những bai ơ này tại phát ra Si sa cũng ở đây phát ra Hơn nữa Hắn phát ra So với bất luận kẻ nào đều cao Âm búa lớn hướng về phía ác ma bắp đùi tàn nhẫn băm xuống. trăm chín rốt cuộc là si sa. Dù là xuyên là một thân giác rửa trang bị. Đối mặt cường đại đại ác ma. Vẫn có thể đánh ra gần 6.000 điểm thương tổn. Công kích này. Nhìn hoàng tuyển là ngụm nước tàn phá. Hàng này nhất định là có bạo lực công dích kỹ năng. Nhất định là có ta. Đều là ta. cà cà cà két chảy chảy nước miếng hoàng tuyền nằm ở thảo trong ồ ở. tiếp tục thưởng thức cuồng ma quân đoàn chỗ ở bên trong hỗn chiến này ta nói bọn họ đã đối phó chiếu cái này tiết tấu đi xuống không bao lâu là có thể giết chết này bốn con đại ác ma liền có thể lật bàn ngươi còn cười được nhìn đến hoàng tuyền kia cười bị ổi vẻ mặt mạn châu nhắc nhở lật bàn hoàng tuyền cười hắc hắc Tay phải mau lẻ tại mạn châu xa hoa trên mặt nói năng tùy tiện sờ soảng một cái. Có ta ra cát hoa tại Bọn họ làm sao có thể lật bàn hoàng tuyền trêu đùa. Đưa tới mạn châu xa hoa một cái liếc mắt. Bạch nhãn về bạch nhãn nên làm việc mạn châu xa hoa nhưng tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt. Các ngươi tới chỗ nào mạn châu xa hoa thanh âm tại mạn đà la quân đoàn nói chuyện phiếm băng tần bên trong vang lên. Mẫn người đoàn lại có 3 phút liền có thể chạy tới Đại bộ đội còn cần 10 phút Đều tăng thêm tốc độ Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn Tranh thủ một xuống cuồng ma quân đoàn hắc hắc Quân đoàn trưởng Thật có ngươi Không nghĩ đến a Chúng ta vậy mà thật có thể tiêu diệt cuồng ma quân đoàn ta đã nói rồi Chúng ta quân đoàn trưởng làm sao có thể đánh không nắm chắc dựa vào đây Ván này chúng ta thắng chắc hăm hở, tinh thần ngẩng cao. Tại Mạn Đà La quân đoàn ngoài trụ sở toàn diệt cuồng ma quân đoàn sau đó, Mạn Đà La quân đoàn người chơi liền nhận được Mạn Châu xa Hoa chỉ thị. Loại trừ giữ lại số rất ít người chơi ở lại ngoài trụ sở. Những người còn lại, ngựa không dừng vó, điên cuồng hướng cuồng ma quân đoàn chỗ ở phóng tới. Trong này, tốc độ di động nhanh nhất mẫn người Xông vào phía trước nhất Đến bây giờ Khoảng cách cuồng ma quân đoàn chỗ ở Chỉ có không tới 2 phút lộ trình Cho tới đại bộ đội Bởi vì có trí giả Thể giả những thứ này chân ngắn nhi nghề nghiệp Cũng chỉ có thể từ từ chạy Nhưng cũng đủ rồi Ngay tại cuồng ma quân đoàn cuối cùng đánh chết con thứ ba đại ác ma Đã thấy lật bàn hy vọng thời điểm Xa xa sấm dậy đất bằng sát phạt tiếng nổ vang xông lên a làm chết si xa mạn đà la tất thắng huyết tẩy cuồng ma quân đoàn tại cuồng ma quân đoàn người chơi tuyệt vọng nhìn soi mói mạn đà la mẫn người đoàn vọt tới không được cản bọn họ lại nhanh cản bọn họ lại không thể để cho bọn họ xông lên lực người nhanh sông thể giả kết bức tường người ngăn trở bọn họ không được Bọn họ muốn giết lão đại đúng chính là muốn giết si sa không nhìn những trí giả kia. Cũng không để ý những thứ kia chính phát động tật phong trùng thứ chạy tới ngăn trở lực người. Đám này mẫn người bắn cung lắp tên, mục tiêu tất cả đều liếc về si sa. Sau một khắc, sưu sưu sưu, mấy trăm con mũi tên hướng si sa bắn nhanh mà tới. Không được phe nằm khốn kiếp nhanh thêm huyết thêm huyết chậm. 689 702 741 Mấy trăm cây sáu bảy trăm điểm Tích lũy tổng số đạt đến mấy trăm ngàn điểm thương tổn con số Theo Si Sa đỉnh đầu thoát ra Phúc thông Si Sa trực tiếp ngã quỷ dưới đất lên chết Chặt chặt Hàng này ra vẫn là như vậy Thúy A cứ việc đã sớm gặp qua Si Sa nghịch thiên lực phòng ngự Nhưng là Lần nữa nhìn đến thân là lực người Si Sa Lại bị một đám mẫn người đòn công kích bình thường cho giết chớp nhoáng Hoàng tuyển vẫn là có chút không dám tin tưởng Lực người A lực phòng ngự cũng không thấp A lại bị một đám lực công kích cực thấp mẫn người cho đánh ra bảy 700 điểm thương tổn Chỉ có thể nói Si sa lực phòng ngự vật lý So với da giòn còn da giòn Nhất định chính là không có phòng ngự si sa Bị dây rồi Đại ác ma giải phóng Sầm sầm sầm Đại đao phiến tử vung lên Cách bọn họ gần đây một đám trí giả Gặp không may Còn chưa kịp chạy đi đây liền bị ba cách đại ác ma cho băng thành rồi đống cản bã Không chỉ là những trí giả này Còn có thể giả Còn có lực người Si xa này vừa chết Cuồng ma quân đoàn trong nháy mắt băng bàn chết khắp nơi Càng làm cho cuồng ma quân đoàn người chơi buồn sầu là. chạy tránh mau, tách ra mà chạy đi rồi dây chết xi si xa sau đó. Mạn Đà La quân đoàn đám này mẫn người, không chút nào ham chiến, nhanh chân chạy, rất sợ không cẩn thận trêu chọc đến ác ma. Đó là một cách so với một cách chạy nhanh. Vì vậy, đại ác ma đang giết chết rồi cuồng ma quân đoàn người chơi sau đó, cũng không có đuổi theo đám kia đã sớm chạy ra thật xa Mạn Đà La mẫn người. mà là vung vẩy đại đao phiến tử tiếp tục bẻ gáy nghiền nát đà kích cuồng ma quân đoàn chỗ ở kiến trúc đao lót quyển sách mới nhất tt sách điện tử xin điểm kích quyền sách phát biểu bình luận sách để cho tiện lần sau đọc ngươi có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần chương 200. trăm ra giòn bi ai đọc ghi chép Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn đến mời hướng ngươi bằng hữu quy Quy Mở lúc tin nhắn các loại phương thức đề cử quyển sách. Cảm ơn ngài chống đỡ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 76 chương 202 cuồng ma loạn vũ tại cuồng ma quân đoàn này hơn ngàn người nóng nảy trong khi chờ đợi. Bạch quang chợt lóe. Si sa đi ra đá phục sinh. Các huynh đệ, sông bất diệt mạn đà la. thề không bỏ qua giết chết bọn chúng sông lên a ô ương ương đám người, lửa giận ngút trời lao ra quân đoàn chỗ ở, hướng mạn đà la quân đoàn phương hướng, phát động công kích nhưng là, một đạo bạch quang đột nhiên sáng lên, một cái tên đỏ đột nhiên thoáng hiện, khe nằm, mạn đà la người ở liền một cách thôi bảy danh tự này như thế quen như vậy đây khe nằm, là hắn, chính là hắn, chính là cái này khốn kiếp Triệu Hoán Áp ma. Mã Lạc Qua bích, xem như để cho ta tìm được ngược chết hắn. Ngược chết hắn? Khốn kiếp a. Hại lão tử chết nhiều lần như vậy đi chết, đi cẩu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt. Đợi nhận rõ ràng rồi trước mắt này tên đỏ, cuồng ma quân đoàn các người chơi trong nháy mắt nổ tung. Lực người đang hướng phong, mẫn người đang dương cung. Chí giả đã dơ lên pháp trưởng, Sở hữu người ánh mắt Đều hung tợn trợn mắt trước cách này thôi bảy Chờ đợi đầy trời đã kích đem người này xé thành mảnh nhỏ Chờ đợi ngực đoàn kia áp khí được hơi thông Nhưng không ngờ Còn chưa chờ cuồng ma quân đoàn những bay ơ này đã kích phát động đây thôi bảy Nhưng dẫn đầu phát động Trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên chém vào rồi bên cạnh một tên thể giả trên người Thiên chợt sáng rõ. Một cái giống như liệt nhật bình thường không cách nào nhìn thẳng quang kiếm thật to, lăng không xuất hiện. Ở nơi này trói lóa mắt ánh sáng bên dưới là từng cái từng cái trắng bệt khuôn mặt. Không được. Là hoàng tuyển. The nằm. Là hoàng tuyển song đời. Đây là hoàng tuyển kỹ năng tránh ra. Mau tránh ra. Kỹ năng này là 7 giây xong rồi không người lại kêu thôi bảy. Này thiên sứ chi kiếm vừa ra, tất cả mọi người đều nhận ra người trước mắt này. Nhận ra, nhưng cũng tuyệt vọng. Không tránh thoát, gánh không được, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ẩm kiếm to, chém xuống, mảng lớn đỏ thắm tổn thương con số, giống như hỏa sơn bùng nổ bình thường, nổ đi ra. Mưu sát cuồng bạo cực kỳ mưu sát lần này, hoàng tuyển phát động không chỉ có riêng là thiên sứ chi kiếm, Còn có cử long chi nổ, còn có thâu thiên hoán nhật. Đây là trạng thái mạnh nhất thiên sứ chi kiếm, chém xuống một kiếm, đó là hơn trăm ngàn điểm thương tổn. Phúc thông phúc thông phúc thông. Mảng lớn mảng lớn thi thể, nằm trên đất. Bất kể là da giòn mỏng huyết vẫn là da dày thịt béo, tất cả đều chết hết trong này, bao gồm si sa. Kèm theo si sa ngã xuống đất, dễ nghe hệ thống tin tức, vang dội tại hoàng tuyển bên tai. đánh chết người chơi si sa bắc minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển một trước mặt chiếm đoạt độ tiến triển 100 trăm suyệt chéo 100 trăm chúc mừng bayer hoàng tuyển ngày bắc minh thần công đem chiếm đoạt người chơi si sa một cái kỹ năng chịu cấp 3 đặc hiệu đã tốt rồi muốn tốt hơn ảnh hưởng bắc minh thần công đem ngẫu nhiên chiếm đoạt mục tiêu trên người một cách phẩm cấp cao nhất kỹ năng chúc mừng bayer hoàng tuyển Ngày Bắc Minh Thần Công thành công cắn nuốt người chơi si sa thần cấp kỹ năng cuồng ma loạn vũ xong rồi chiếm đoạt thành công vội vàng. Hoàng tuyển đưa mắt. Rời về phía Bắc Minh Thần Công hạ hạ kỹ năng danh sách bên trong. Cuồng ma loạn vũ. Thần cấp kỹ năng nên kỹ năng là chức nghiệp ẩn cuồng loạn người dành riêng kỹ năng phóng ra này kỹ năng sau. Có thể vào kéo dài kỹ năng cấp bậc 100 giây cuồng ma loạn vũ trạng thái. nên dưới trạng thái lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực thanh linh cũng chuyển hóa thành lực phòng ngự vật lý phòng ngự ma pháp lực 5 điểm lực công kích vật lý cấp 2 đặc hiệu vương giả quyền uy hiếm hoi đặc hiệu tại thời gian kéo dài bên trong cuồng ma loạn vũ trạng thái đem có vương giả quyền uy vô pháp bị bất kỳ kỹ năng hoặc hiệu quả thanh trừ bao hàm tử vong trạng thái cấp 3 đặc hiệu cường hiệu chuyển hóa hiếm hoi đặc hiệu Cuồng ma loạn vũ trạng thái chuyển hóa hiệu quả tăng lên 40% cấp 4 đặc hiệu trung cấp cường hiệu chuyển hóa hiếm hoi đặc hiệu. Cường hiệu chuyển hóa hiệu quả tăng lên tới 70% phóng ra nên kỹ năng tiêu hao một điểm năng lượng trị. Mỗi ngày giới hạn dùng 10 lần. Trước mặt kỹ năng cấp bậc 10. Hoàng Tuyền ngây ngẩn. Nghĩ đến si sa cuồng ma loạn vũ là một cách bảo kỹ năng công kích. Nhưng là. Hoàng Tuyền không nghĩ đến là Kỹ năng này thật không ngờ biến thái không trách Không trách nhìn đến kỹ năng này Hoàng Tuyền rốt cuộc minh bạch si sa Tại sao thân là lực người nhưng lực lượng thuộc tính cực thấp Rốt cuộc minh bạch si sa vì sao lại có nhiều máu như vậy lượng Rốt cuộc minh bạch si sa vì sao lại như vậy da giòn Cũng rốt cuộc minh bạch si sa Tại sao lực công kích biến thái như vậy rồi sở hữu hết thảy các thứ này đều là bởi vì cuồng ma loạn vũ. đây là một cách lấy hy sinh lực phòng ngự tới gia tăng lực công kích kỹ năng, là đem sở hữu lực phòng ngự toàn bộ bỏ qua, dùng để chuyển hóa thành lực công kích. cũng chính bởi vì này một điểm, rõ ràng là lực người si xa, nhưng cuồng đóng thể lực thuộc tính, mục tiêu chỉ có một cái, đóng lực phòng ngự. Tuy nói lực lượng cùng thể lực đều có thể chuyển hóa thành lực phòng ngự vật lý. Hơn nữa đều là ba điểm gia tăng một điểm lực phòng ngự vật lý. Nhưng là. Đừng quên. Thể lực còn có thể chuyển hóa thành phòng ngự ma pháp lực. Mỗi 3 điểm thể lực. Có thể chuyển hóa ra một điểm phòng ngự ma pháp lực. đắt như thế. Đối với nắm giữ cuồng ma loạn vũ cách này thần cấp kỹ năng si xa tới nói. Thêm thể lực. Tuyệt đối là tính giá so với cao nhất. Mãn cấp cuồng ma loạn vũ. ba điểm thể lực ước chừng có thể mang đến 17 điểm công kích lực đây. Này diễn sinh hiệu quả. So với tăng lực lượng cường nhưng là quá nhiều. Chỉ cần một bảo cuồng ma loạn vũ. Không thể chê. Bắt người nào dây người nào này. Chính là thần điện kỷ sĩ chi cuồng loạn người si sa mạnh nhất vương bài bất quá sao. Hiện tại kỹ năng này. Về hoàng tuyển rồi Hơn nữa Kỹ năng này đặt ở hoàng tuyển trên người Nhưng là so với si sa ngạo mạn hơn nhiều Không nói khác Chỉ là này thể lực thuộc tính Hoàng tuyển liền so với si sa cao hơn một mảng lớn Còn có kỹ năng hoàng tuyển trên người Nhưng là có lấy một cái cấp độ truyền kỳ mình đồng gia sắt Có thể bị đồng gia tăng lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực Hơn nữa theo thể lực thuộc tính tăng lên Lực phòng ngự cũng theo đó tăng lên Hơn nữa kia một thân thần khí Lực phòng ngự vật lý 3.012 phòng ngự ma pháp lực 2086 này Chính là hoàng tuyển hiện tại lực phòng ngự Lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực chung vào một chỗ Ước chừng 5098 điểm Một cái cuồng ma loạn vũ cộng vào Ước chừng có thể chuyển hóa thành 433-33 điểm công kích lực Cường Đại đến bảo đây là hoàng tuyền không có phóng ra thâu thiên hoán nhật Đây nếu là lại đến thêm một cái thâu thiên hoán nhật Lại bảo một hồi thể lực thuộc tính tên kia Như đã nói qua cuồng ma loạn vũ kỹ năng này cường về cường Nhưng cũng tồn tại rất trí mạng khuyết điểm A Kỹ năng này phóng ra sau đó lực phòng ngự sẽ thanh linh Bị tập hỏa sẽ rất chứng đau đây nhớ tới nắm giữ hơn 50 ngàn sinh mệnh giá trị si sa bị một đám lực công kích cực thấp mẫn người cho dây chết. Hoàng tuyền cũng có chút lo âu. Sợ mình không cẩn thận cũng bị một đoàn mẫn người cho tập hỏa dây chết. Bất quá. Làm Hoàng tuyền nhìn đến cột kim bên trong khác một cái kỹ năng lúc này lo âu quét một cái sạch. Thần tứ phản kích đà loa kỹ năng này ngạo mạn a Cố định giảm thương đây. Hơn nữa còn là mấy ngàn điểm giảm. Có như vậy một cái kỹ năng. Coi như lực phòng ngự là số không. Cũng không cần lo lắng bị mẫn người tập hỏa. Hoàn mỹ tại si sa trên người có trí mạng chỗ sơ hở cuồng ma loạn vũ. Đến hoàng tuyền nơi này. Trực tiếp chính là một cái hoàn mỹ kỹ năng. Vẫn chưa xong. Còn phải tăng lên tại Bắc Minh thần tông cấp 4 đặc hiệu vạn pháp quy tông dưới ảnh hưởng.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 Cao cấp cường hiệu chuyển hóa hiếm hoi đặc hiệu cường hiệu chuyển hóa hiệu quả tăng lên tới 100%. Này đặc hiệu một trọn cuồng ma loạn vũ càng là cuồng mười 13 lần chuyển hóa tỷ lệ level 13 cuồng ma loạn vũ cơ sở chuyển hóa hiệu quả 6. 5 lần. Hơn nữa đặc hiệu 100%. Mỗi điểm lực phòng ngự. Có thể chuyển hóa ra 13 điểm công kích lực sông khiếu Nguyệt lang Vương một cách chảy nước rút. chỉ là trong nháy mắt, Hoàng Tuyển cũng đã vọt tới cuồng ma quân đoàn chỗ ở đá phục sinh bên cạnh. Mới vừa ra lò cuồng ma loạn vũ, kích hoạt ảnh ảnh phân thân, mở một đoàn cuồng bạo không gì sánh được. Không hề nhân tính Hoàng Tuyển hướng về phía cuồng ma quân đoàn đá phục sinh chính là một trận cuồng chém. Miêu sát lực công kích thật sự là quá cao. Tốc độ công kích thật sự là quá nhanh. hơn nữa phân thân số lượng lại nhiều cuồng ma quân đoàn đá phục sinh gần trăm vạn sức bền độ liền một giây đồng hồ cũng chưa tới liền bị hoàng tuyền phá hủy vì vậy toàn quân bị diệt trở lại chỗ ở đang ở thở dài thất bại trong gang tấc mạn đà la quân đoàn người chơi toàn đều ngây dại khe nằm thắng thắng cuồng ma quân đoàn chỗ ở đá phục sinh bị phá hủy khe nằm này cái nào ngưu nhân làm thắng thắng khoa khá khá ha chúng ta vậy mà thắng đoạt địa bàn cặn cặn cặn lần này phát đạt chúng ta có thể tiến quân hai khu đoàn trưởng thật có ngươi a vậy mà thật đem cuồng ma quân đoàn tiêu diệt rồi dưới tay các huyên để nhảy cấm hoan hô bên trong mạn châu xa hoa nhưng mặt lộ vẻ buồn sầu trong miệng tự lẩm bẩm lần này không người có thể ngăn cản ngươi chứ như vậy. lại đến muốn phân biệt thời khắc sao ánh mắt. xuyên qua hư không vô tận. mạn châu xa hoa tựa hồ đã thấy tương lai. tương lai còn tại phía trước. hoàng tuyền cũng đã thật là không người có thể ngăn rồi. truyền tống vô gian truyền tống phát động hoàng tuyền một lần nữa sát tiến rồi nơi chôn xương. nhỏ nhắn. Nhìn ngươi chạy đằng nào liếc một cái đứng ở thần tục trước tròi canh nổi truyền đưa sứ giả cùng với kia một đoàn nơ. bê C. Quân coi giữ. Hoàng tuyền cười lạnh một tiếng. Lấy ra răng nanh. Dầm dầm. Xích sắt lớn đâm rách hư không thật chặt quấn ở rồi truyền tống sứ người bên hông. Vèo man lực kéo một cái đáng thương truyền tống sứ người cứ như vậy bị rắc lấy bay hướng hoàng tuyền Không trốn thoát. chung quanh đã bị vô gian truyền tống giam cầm Truyền tống xứ người Không thể trốn đi đâu được Cũng chỉ có thể kêu thảm hướng hoàng tuyền bay đi Vì vậy Trước tròi canh bên trong quân coi giữ ngồi không yên Phân ra nhất bộ phân nhân mã Gào khóc vọt tới Muốn cứu truyền tống xứ người Cứu không cứu được âm truyền tống xứ người rơi xuống đất Bá bá bá Mảng lớn bạc quang sáng lên Đó là một đoàn hoàng Tuyền một đoàn nổ cuồng ma loạn vũ hoàng tuyển. Sưu sưu sưu. Đỏ thắm tổn thương con số, tự chuyện đưa sứ giả đỉnh đầu thoát ra. Phá vỡ rồi mượn cuồng ma loạn vũ. Hoàng Tuyền cùng những thứ này ảo ảnh, ảnh phân thân lực công kích. Đã vượt ra khỏi truyền tống sứ người có thể chịu đựng cực hạn. Kia phòng ngự. Cũng không còn cách nào miễn dịch kia bay múa đầy trời mũi tên. Bị trong nháy mắt tuôn ra vô số mấy chục ngàn điểm thương tổn con số. Vì vậy. Đoàn đoàn đoàn. Kèm theo kia dày đặc như mưa tiếng nổ. Truyền tống xứ người thanh máu. Như bay cuồng ngã. Bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian. Liền té rồi đấy. Phúc thông truyền tống xứ người. Chết thảm tại chỗ truyền tống xứ người này vừa chết. Trước tròi canh bên trong liền cũng sẽ không bao giờ có nơ. Bây. Cơ. viện binh còn lại kia chừng 100 trăm cái nơ bi quân coi giữ chẳng qua chỉ là đợi làm thịt dây con mà thôi này không cũng không cần hoàng tuyền xuất thủ làm chạy tới cứu viện đám kia quân coi giữ đụng vào hoàng tuyền đám kia ảnh ảnh phân thân sau đó đụng là bể đầu chảy máu đả kích quá cao so với đại đao vệ đều cao hơn một mảng lớn Tốc độ đánh quá nhanh so với cung tiến thủ còn nhanh hơn ra rất nhiều. Mấy chục phân thân. Chém dưa thái rau bình thường. Nửa phút. liền đem nhóm người này quân coi giữ tàn sát hầu như không còn. Tiếp tục làm lạnh sau đó thi vương thiết liên hất một cái. Hoàng tuyển từ trước trong tròi canh. Lôi ra rồi một tên đại đao vệ. Tập họa miêu sát. Lại vứt lại dây vì vậy. Nhận được hệ thống thông báo. biết rõ hoàng tuyền lại tại đả kích trước tròi canh sau những thứ kia vội vã chạy tới tham dự phòng thủ thần tộc người chơi nhìn đến trước mắt hết thầy tất cả đều mộng bức rồi khe nằm truyền tống xứ người đây tại sao không thấy choáng váng nơ bê kờ quân coi giữ làm sao lại còn lại như vậy mấy cái a a a mau nhìn mau nhìn truyền tống xứ người chết truyền tống xứ người chết ồ khe nằm không được chạy mau trốn đã muộn dọn dẹp xong rồi những thứ kia duy nhất có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp lớn đao về sau đó hoàng tuyền đã vọt vào trước tròi canh cùng sử dụng hủy diệt hình thức đem trước đây tròi canh toàn bộ hủy diệt đã như thế chạy tới thủ thành thần tộc người chơi vừa mới truyền tống kết thúc liền tiến vào hủy diệt chi địa Liên tiến vào trạng thái chiến đấu Căn bản là không có biện pháp sử dụng truyền tống loại đạo cổ chạy trốn Hơn nữa một người duy nhất có thể truyền tống người chơi nơi bê cơ truyền tống xứ người lại bị làm chết Vì vậy Này sở hữu thần tộc người chơi Chỉ có thể khổ bức chen trúc ở phía trước trong tròi canh Tuyệt vọng nhìn tàn phá hoành hành hoàng tuyển Kêu trời trách đất Nhưng căn bản tựu không có bất kỳ biện pháp Nhưng là Ngoài ý muốn xuất hiện Hoàng Tuyền Vậy mà không có giết bọn hắn Vậy mà trực tiếp lách người Ô hoàng Tuyền đi như thế nào đi còn không tốt Chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn ở lại chỗ này ngược ngươi một lần a Làm sao có thể Ta chỉ là kỳ quái mà thôi đi tốt đi chúc ta liền an toàn Vội vàng lách người đi lách người choáng váng Sao lách người à hồi thành quyển trục không thể dùng Chuyện tống xứ người lại ngòm rồi. Không ra được a lau. Tìm. Lớn như vậy tấm bản đồ. Ta cũng không tin không tìm được một chỗ an toàn vậy thì tìm đi đáng thương thần tục người chơi. Đỡ lấy kia mỗi xây 600 điểm chân thực tổn thương. Chạy băng băng tại nơi chôn xương trên bản đồ. Vi vọng có thể tìm tới một mảnh không có bị hủy diệt địa mới. Vi vọng có thể thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Trở lại chủ thành. Không tìm được sớm tại đà kích trước tròi canh trước. Hoàng tuyển cũng đã đem bản đồ này hủy diệt xong rồi. Giờ phút này. Loại trừ nhân tục. ma tục trước tròi canh còn không có hủy diệt ở ngoài. Những địa phương khác. Tất cả đều là hủy diệt chi địa. Cho tới đi người. Mà hai tục trước tròi canh. Coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút. Cũng có thể nghĩ tới những thứ này thần tục người chơi hạ tràng. Cho nên, nhất định là phải chết ở chỗ này. Sở hữu chạy tới tham gia thủ thành cuộc chiến thần tộc người chơi. Đều không ngoại lệ. Toàn đều phải chết ở chỗ này. Chết ở hủy diệt chi lực xuống cũng vì vậy. Hoàng tuyển không thèm đếm xỉa tới những thứ này thần tộc người chơi. Trực tiếp một cách vô gian truyền tống. Bay đến nhân tộc trước tròi canh bên ngoài. Bắt trước làm theo một trận bắn điên cuồng. Nhân tộc trước tròi canh hủy diệt lại tới ma tộc trước tròi canh hủy diệt nơi chôn xương Hủy diệt xong hệ thống tin tức Bắn ra ngoài Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngươi đã hoàn toàn phá hủy nơi chôn xương bản đồ Thu được diệt thi thành tựu Nơi chôn xương kẻ hủy diệt Vượt qua thần khí kiếm 23 sắp mở ra một cách mới thuộc tính Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 mở ra thuộc tính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 Đều có cuồng ma loạn vũ rồi. Này phá giáp có cái dám dùng a thật đúng là. Nếu là trước đây có khả năng mở ra cái này phá giáp hiệu quả. Hoàng tuyển căn bản là không cần hao hết tâm lực đi ngược si xa. 100% phá giáp. Coi như nơi chôn xương những thứ này truyền tống xứ người lực phòng ngự lại ngưu Cũng có thể nửa phút đưa hắn bắn thành cây rổ. Hiện tại ngược lại tốt đều đem truyền tống xứ người đánh ngã. Này phá giáp đi ra Bất quá Mặc dù này phá giáp hiệu quả không có gì dùng Nhưng là Này một làn sóng mới thuộc tính mở ra Lại như cũ cho hoàng tuyển mang đến trên thực lực tăng lên Lục đại thuộc tính tinh thông báo kích tỷ lệ Hút máu tỷ lệ Phá giáp tỷ lệ Này chín cái thuộc tính Mắc chỉ số đều là 100 Đều là lên không thể lên chủ nhân Vì vậy, lần này mới thuộc tính mở ra Diễn sinh ra rồi 11 lần tự chủ tăng lên số lần Những thứ này tự chủ tăng lên Tất cả đều bị hoàng tuyển điểm vào toàn thuộc tính lên Đã như thế Đại bảo kiếm lại nhiều hơn rồi 120 điểm toàn thuộc tính À, tổng cộng 23 cái thuộc tính Hiện tại đã mở ra 17 cái Còn có 6 cái đây Tiếp tục hủy diệt một tấm bản đồ liền có thể mở ra một cái mới thuộc tính Phía sau Vĩnh Đông Thành Tội ác ao đầm Tử vong cấm địa Hơn nữa tam đại chủng tộc chủ thành bản đồ Vừa vặn 6 cái bản đồ Toàn bộ hủy diệt xong Đại bảo kiếm liền có thể đầy thuộc tính bất quá Còn lại những bản đồ này cũng không phải là tốt như vậy diệt Theo nơi chôn xương không giống nhau Còn lại này sáu cái bản đồ Cũng đều là có chủ thành Nếu là chủ thành Lực phòng ngự dĩ nhiên là không bình thường Không nói khác Vẹn vẹn là kia cao lớn thành tường Sẽ để cho hoàng tuyền xích sắt lớn chiến đấu trở thành bài biện Một khi vô pháp dùng xích sắt lớn từng cây sắt lấy giết ư phải Hoàng tuyền phải đối mặt đại lượng địch nhân Nguy hiểm Cũng là hiện bao nhiêu lần gia tăng chi. Những chủ thành này bên trong còn không biết cất giấu bao nhiêu ngạo mạn nơ. Đi. Cừ. Đây. Cho nên a còn có hơn 10 giờ, vậy trước tiên bất công thành có quyết định. Hoàng Tuyển liền đánh một cái khiếu nguyệt lang vương. Ở nơi này băng tuyết chi tại chỗ đổ lên. Nhanh như điện chớp lao vụt, đem một mảnh lại một mảnh đất đổ, cải tạo thành hủy diệt chi địa. Duy chỉ có chỉ để lại vĩnh đông thành không có hủy diệt truyền tống Bay đến tội ác ao đầm bắt trước làm theo Loại trừ chủ thành bên ngoài toàn bộ hủy diệt Đích truyền đưa Bay đến tử vong cấm địa cũng là như vậy Khi này ba tấm bản đồ giã thu địa đồ toàn bộ hủy diệt sau đó Thời gian Đi tới 12 giờ Hệ thống thông báo Vang lên Đại mạc cô yên Cát vàng đầy trời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 Đầu tiên là hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá. Sau là quân đoàn tranh bá thi đấu. Kế tiếp là máu tanh sân đấu. Người chơi là một đường bị ngược đi tới hiện tại. Làm cũng không dám tham gia nữa hoạt động. Này không! Thảo rồi! Lại tới hoạt động xong rồi! Trực giác nói cho ta biết. Hoàng tuyển tên khốn kia lại phải làm phá thư đây là khẳng định. chính là không biết tên khốn này lần này dự định như thế làm ta phải nói chúng ta liền dứt khoát chớ vào hoạt động bản đồ đi rồi cũng là bị ngược mức độ không đi không đi mà nói chỗ tốt không cũng để cho hoàng tuyền lấy không được không thể nhẫn nhịn đúng vậy chúng ta nhiều người không sợ coi như chỉ không chết hoàng tuyền chúng ta quét quét nơ. nơi b Kiếm chút nhi chủng tộc vinh dự cũng là được a đúng vậy. Ta như thế đem này một vụ quên đây hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá là kiếm lợi nhiều nhất. Quân đoàn tranh bá thi đấu chính là các đại thế lực gian đấu võ. Máu tanh sân đấu có thể mang đến nhịp thiên trạng thái. Theo những thứ này hoạt động bất đồng là huyết chiến cát vàng chính là quét chủng tộc vinh dự địa phương tốt. Thủ thành hình thức xuống. Lượng lớn đối địch nơ. Cơ. Mỗi đánh chết một cái Cũng có thể thu được không nhỏ chủng tộc vinh dự Chỉ cần phát ra đủ cao Chỉ cần giết quá nhiều Kia chủng tộc vinh dự Tuyệt đối là lượng lớn Này chính vì nguyên nhân này Mỗi một giới huyết chiến cát vàng Sau đó các đứng đội cũng sẽ bão táp chiến đội cấp vật Như vậy Lần này đây theo đếm ngược kết thúc truyền Tống Bạch Quang Chiếu sáng tam đại chủ thành dậm dạp chẳng chịt đám người hướng huyết chiến cát vàng bản đồ truyền tống đi vào không phải tất cả mọi người đều tham gia huyết chiến cát vàng có một ít kẻ xui xẻo đang khóc thút thít khe nằm hoạt động đều truyền tống không đi ra a quá hố cha đi chẳng lẽ cũng chỉ có thể tự sát sao vẫn là không có tìm tới địa phương a ta phải nói căn bản là không có khu an toàn rồi lau tự sát đi tự sát sẽ rơi sạc sẽ quang rơi sạc sẽ quang liền rơi sạc sẽ quang đi dù sao cũng hơn ở lại đây ngồi ngục giam cường đi đáng thương a hơn 10 giờ trước đám người này hưởng ứng hệ thống hiệu triệu đi nơi chôn xương tham dự phòng thủ kết quả ngược lại tốt chẳng những nhiệm vụ thất bại không có mò được chỗ tốt gì không nói còn bị vây ở nơi chôn xương đã qua hơn 10 giờ rồi Những thứ kia thể giả Lực người Mẫn người Đã sớm hao hết sạc thuốc men Chết trở về chủ thành Còn lại Cũng chỉ có những thứ này sẽ thêm huyết trí giả rồi Vì vậy đám này trí giả khổ sanh lấy kiên trì chờ đợi Lại không nghĩ đến chính là huyết chiến cát vàng truyền tống Cũng không cách nào mang bọn họ đi Này sở hữu trí giả hoàn toàn tuyệt vọng dường như loại trừ tử sát không có khác biện pháp có thể rời khỏi nơi này vậy thì tự sát đi cũng không máu mặt đầy tuyệt vọng dòm trên đỉnh đầu kia mỗi giây sáu trăm điểm thương tổn con số phúc thông phúc thông phúc thông mấy giây sau các đại chủ thành đá phục sinh nghinh đón sống lại cao điểm hết thảy các thứ này hoàng tuyền cũng không hiểu rõ tình hình tại huyết chiến cát vàng bản đồ mở ra trong nháy mắt hoàng tuyền trực tiếp một chút đánh truyền tống bay vào trong địa đồ dùng là hoàng tuyền thân phận là nhân tục ngẫu nhiên an bài vào hình tam giác bản đồ dưới góc phải vị trí không bí mật hủy diệt hình thức trực tiếp mở sông vì vậy những thứ kia theo sát hoàng tuyền sau đó truyền tống vào tới chơi ra tất cả đều khóc thê nằm lại vừa là hủy diệt chi địa xong rồi xong rồi hoàng tuyền quả nhiên tới huyết chiến cát vàng rồi Hoàng tuyển, khoe nằm ngươi đại gia còn có thể hay không thật tốt chơi trò chơi rời ạ chúng. Ta là một chủng tộc A. Ngươi ngay cả người mình đều giết A. Thật là không có nhân tính đi có bản lãnh đi giết thần ma hay tộc A. Khốn kiếp A thảo. Thêm huyết. Chí già Hỗ trợ thêm một huyết thêm một mao Lão tử chính mình đều thêm không tới đây vậy kêu là một cách loạn ai vào tốc độ di động nhanh. hơn nữa hủy diệt hình thức cấp bậc rất cao, bất quá mấy chục giây. Hoàng tuyền liền đem lớn như vậy một cái nhân tộc chủ thành hủy diệt thất thất bát bát. Vì vậy, sở hữu tiến vào huyết chiến cát vàng bản đồ nhân tộc người chơi, tất cả đều bị bao phủ ở hủy diệt chi địa trong phạm vi vô cùng thê thảm. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 76 chương 205 cuồng quét vinh dự hủy diệt nhân tộc chủ thành còn không tính xong. xung phong một cái hoàng tuyền dọc theo thuận kim chỉ giờ xông ra ngoài chỉ có thể thuận kim chỉ giờ tại huyết chiến cát vàng hoạt động trong địa đồ sở hữu người tấn công bất kể là nơi đi, q vẫn là người chơi đều chỉ có thể dọc theo thuận kim chỉ giờ phương hướng tiến tới vậy thì thuận kim chỉ giờ tự nhiên hủy diệt chi lực hoàng tuyển một đường bay nhanh Hướng đối diện ma tộc chủ thành vọt tới. Hắn ở mặt trước sông sướng rồi. Phía sau nhân tộc người chơi coi như khóc. The nằm. Khốn kiếp A. Như thế bên ngoài thành cũng là hủy diệt chi địa hoàng tuyển. ngươi đại gia. Phản đồ. Không có nhân tính A xong rồi. Ván này chúng ta nhân tộc nhất định phải thua thảo rồi. Làm sao lại theo hoàng tuyển một chủng tộc nữa nha nhân tộc. Quá thảm rồi. Không riêng gì người chơi thảm, nơi bê cơ cũng thảm. Hoàng Tuyền ở mặt trước một đường vọt mạnh đem đi thông ma tộc chủ thành lối đi toàn bộ biến thành hủy diệt chi địa. Đã như thế, phía sau đổi mới đi ra. Chuẩn bị đả kích ma tộc chủ thành nhân tộc binh lính. Tất cả đều bị bao phủ ở hủy diệt chi lực xuống. Đây là cấp 3 hoạt động bản đồ. Đây là cấp 3 hủy diệt chi lực. Một ngàn bốn trăm, một ngàn bốn trăm, một ngàn bốn trăm Mỗi giây một ngàn bốn trăm điểm thương tổn, thoạt nhìn không cao Nhưng là tích lũy chung một chỗ liền muốn mạng Những thứ này nhân tộc binh lính Mặc dù là cấp tinh anh sinh vật Hơn nữa cấp bậc đã đạt đến cấp ba Sinh mạng giá trị hạn mức tối đa Nhưng cũng liền hơn hai chục ngàn điểm mà thôi Kia chống lại này hủy diệt chi lực tàn phá A Mới mới vừa đi ra nhân tộc chủ thành đây. Khoảng cách ma tộc chủ thành còn xa lắm. Phúc thông phúc thông phúc thông. Suốt 10.000 tên nhân tộc binh lính. Xếp hàng chỉnh tề trận hình. Tất cả đều nằm trên đất chết sạch rồi. Đợt thứ nhất. Đợt thứ hai. Đợt thứ ba. Không có có một cái nhân tộc binh lính. Có khả năng vọt tới ma tộc chủ thành. Sở hữu nhân tộc binh lính. Đều chết thảm ở trên đường. Vì vậy. ma tộc bên kia nhi người chơi trợn tròn mắt choáng váng đều đi qua thời gian dài như vậy nhân tộc binh lính tại sao còn không tới không biết a thường ngày mà nói vào lúc này cũng có thể thấy được a chờ một chút đi chờ cái giám ta mới vừa nhận được tin tức nhân tộc bên kia nhi bị hoàng tuyền cho hủy diệt những thứ kia nhân tộc binh lính vừa ra cửa đều chết sạch choáng váng này rời ả náo Còn thế nào quét chủng tộc vinh dự không có cách nào quét qua. Ta phải nói. Chúng ta hay là đi tấn công thần tộc đi. Giết thần tộc người chơi cũng có thể lăn lộn chút chủng tộc vinh dự. Đi, đi thần tộc bên kia không đi được. Đang nói đây. Bên ngoài thành một người một ngựa xuất hiện. Không được. Hoàng tuyền tới mẹ nhà nó. Một người một ngựa cũng dám tới công thành. Tìm chết các huynh đệ. ngược chết hắn tập hỏa chuẩn bị tập hỏa lần này nhất định phải khiến hắn có đến mà không có về gầm thép đã sớm làm xong thủ thành chuẩn bị ma tộc người chơi hướng hoàng tuyền phát động đà kích không dùng sở hữu đà kích đối mặt hoàng tuyền hết thảy không dùng bất kể là ma pháp vẫn là đòn công kích bình thường cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì nếu chỉ là không đánh nổi ngược lại thì thôi mấu chốt là bắn ngược a a a cứu mạng, cứu mạng thảo rồi. Bị đạn chết hàng này quá biến thái rồi. Xong rồi, chúng ta ma tộc chủ thành xong đời nhưng là ngay tại những thứ này ma tộc người chơi đã tuyệt vọng, đã bỏ đi thời điểm. Ngoài ý muốn, nhưng xuất hiện tại trên tường thành chém một cách lỗ thủng to, vọt vào bên trong thành sau đó. Hoàng tuyền lại không có giết người, cũng không có đi đả kích những kiến trúc kia vật. Chỉ là ở trong thành lượn mấy vòng Rồi sau đó Dọc theo lối đi Hướng thần tộc bên kia nhi nghênh ngang mà đi này đoán chừng là huyết chiến cát vàng Từ trước tới nay kêu ngạo nhất Người công thành rồi Không có bị bắn ngược chết ma tộc người chơi Chỗ mắt nhìn nhau Không biết hoàng tuyển vì sao Lại đột nhiên đại phát thiện tâm Thả mọi người một con ngựa Còn đang nghi hoặc đây khe nằm hủy diệt chi địa rời ạ tên khốn này không được, nhanh thêm huyết trực giác nói cho ta biết, lần này cần bi kịch bi kịch, sớm đã định trước rồi, một đường cuồng sông, rất nhanh, hoàng tuyển liền vọt tới thần tộc chủ thành bên dưới, bắt trước làm theo, chém tan thành tường, vọt vào bên trong thành, đem thành khu hủy diệt, dọc theo lối đi, lại giết trở về nhân tộc. Liền nhẹ nhàng như vậy dọc theo huyết chiến hoàng tuyền bản đồ đánh một vòng lớn tử. Rồi sau đó quay trở về nhân tộc chủ thành hoàng tuyền hướng bên trong thành ngồi xuống, ngồi chờ chủng tộc vinh dự đến cửa. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyền ngài đánh chết một tên ma tộc binh lính thu được 9 giờ chủng tộc vinh dự. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyền ngài đánh chết một tên ma tộc binh lính thu được 9 giờ chủng tộc vinh dự. Chúc mừng! Này chủng tộc vinh dự quét thoải mái phiên thiên Cách mỗi một phút các chủng tộc sẽ đổi mới một làn sóng công thành binh lính Mỗi một đợt đều là ngàn tên Tại hủy diệt chi lực dưới sự công kích Những thứ này đổi mới đi ra binh lính Rất nhanh sẽ bị tàn sát hầu như không còn Thần tộc ngàn Ma tộc ngàn Tổng cộng 18 vạn điểm chủng tộc vinh dự Toàn bộ tan mất rồi hoàng tuyển túi tiền Cho tới người chơi khác. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Một chút biện pháp cũng không có. Càng bi kịch là. Mười phút. Nửa giờ. Một giờ. Bởi vì công thành binh lính đều chết ở nửa đường. Kết quả ngược lại tốt. Đều hơn một giờ trôi qua. Tam đại chủ thành vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Loại trừ hoàng tuyển chém ra tới mấy cái hang lớn bên ngoài. Đúng là không có nhận được một chút xíu tổn thương. Chủ thành không hủy, hoạt động cũng sẽ không kết thúc. Hoạt động không kết thúc, này sở hữu người chơi, đều không trốn thoát bản đồ này. Đều chỉ có thể ở tại trong địa đồ làm khán giả. Vì vậy, tại một đám mộng bức khán giả nhìn soi mói, hoàng tuyền cuồng quét chủng tộc vinh dự. Một phút 18 vạn, 1 giờ trăm tám mươi vạn. quét cuồng quét theo 12 giờ chưa một cho đến 12 giờ khuya, 12 giờ quét xuống, hoàng tuyền quét qua hơn 100 triệu chủng tộc vinh dự, phát, khoa ha ha ha, phát cuồng tiếu, hoàng tuyền đem nhân tộc trong chủ thành kia duy nhất một nơi không có bị hủy diệt địa mới hủy diệt, đem này huyết chiến các vàng bản đồ hoàn toàn hủy diệt, rồi sau đó, bạch quang chợt lõi, nghênh ngang mà đi, Cho tới những thứ kia còn ở tại huyết chiến cát vàng trong địa đồ nửa chết nửa sống kêu trời trách đất người chơi Quản bọn hắn đi chết thêm thuộc tính hủy diệt một chương hoạt động bản đồ Đại bảo kiếm mở lại mới thuộc tính Thể lực diễn sinh hiệu quả tăng lên 100% Thuộc tính này được A có thuộc tính này Một điểm thể lực có thể nhiều diễn sinh ra 20 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Ba điểm thể lực có thể nhiều diễn sinh ra một điểm lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực Đối với nắm giữ cuồng ma loạn vũ hoàng tuyền tới nói Đây tuyệt đối là siêu thần cấp thuộc tính không riêng gì thể lực Mới thuộc tính mở ra, lại mang đến tự chủ tăng lên số lần Tiếp tục bão táp toàn thuộc tính, hoàng tuyền thuộc tính, lại cao một đoạn Đại bảo kiếm thăng cấp xong rồi, còn có trùng tộc vinh dự À! Hơn một trăm triệu chủng tộc vinh dự. Hối đoái cái gì tốt đây đi. Đi xem một chút hoán đổi thành một cách an toàn thân phận. Hoàng tuyển len lén xâm nhập vào nhân tộc chủ thành. Rồi sau đó. Đi tới nhân hoàng pho tượng bên cạnh. Mở ra hối đoái danh sách. Ô còn có loại này hối đoái ha ha ha. Cái này tốt. Cái này tốt liền nó hối đoái cuồng tiếu. Hơn một trăm triệu chủng tộc vinh dự. Bị hoàng tuyển một cái nháy mắt thời gian Phung phí hết sạch